Trường sinh chương 535 Tìm đường sống trong chỗ chết Biên cố phát sinh Trường sinh tức thì Hít lấy một hơi khí lạnh Sự tình lo lắng nhất Vẫn là xảy ra Vũ ẩn thanh nhất đám người Đến cùng vẫn là tìm tới Chẳng qua rất nhanh Hắn liền phát hiện kẻ xâm nhập vào trong phòng Cũng không phải là giặc hoa Cũng không thấy rõ hình dạng của người tới Mà mấy người xông vào phòng Nói cũng không phải là oa ngữ Mà là ngôn ngữ tân la Trường sinh lúc này Có thể hơi quay đầu Chẳng qua hai mắt của hắn bị tổn thương Vốn là thấy vật không rõ ràng Lại thêm lúc này đang là ban đêm Ánh sáng không rõ Hắn cũng chỉ có thể mơ hồ chứng kiến Có hai bóng người Trong đó có một kẻ đang nắm lấy tóc của nữ tử Hướng về phía ngoài phòng kéo đi mà một kẻ khác thì trực tiếp Hướng chỗ hắn nằm chạy qua Người kia đi đến bên giường, đem trường sinh bắt lên. Mắt thấy thân hình hắn tiểu tụy mà hơi thở mong manh. Liền chán ghét đem hắn ném sang một bên. Sau đó lại ở trong phòng tìm kiếm một trận. Lúc này mới bước nhanh rời đi. Trường sinh nằm sấp trên mặt đất không thể động đậy Bởi vì không phải đối diện với cửa phòng, liền nhìn không thấy tình huống ở bên ngoài. Chỉ có thể nghe thấy bên ngoài rất là ẩm ý. Trong đó có hỗn tạp tiếng ngựa cùng với tiếng cười cản rỡ, tiếng phụ nhân thét lên, tiếng người gần chết kêu rên. Trường sinh mặc dù thấy không rõ đồ vật, lại biết đám người xâm nhập vào thôn trang có thể là một đám mã phỉ sơn tặc. Trước đây, nữ tử đã từng cõng hắn trốn về bên trong núi. Ngày đó, nữ tử tránh né không thể nghi ngờ, chính là đoàn người này. Lúc này, lão đại phu nằm gục ở phía cách trường sinh không xa, bởi vì trên thân chúng vài đau, đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Trường sinh trong cơ thể kịch độc chưa giải lại đang suy yếu vô cùng. Chính là lòng nóng như lọt đốt, lửa giận trong lòng cũng không làm được gì. Chỉ có thể mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của thôn dân cùng với tiếng hô hoán của phụ nhân ở ngoài phòng. Không chờ tạc nhân rời khỏi, trường sinh liền hôn mê. Tỉnh lại lần nữa đã là ban ngày. Ngoài phòng yên tĩnh im lặng, Lão Đại Phu nằm bên trái cách bản thân không xa, vẫn không nhúc nhích, sớm đã đứt hơi từ lâu. Trường sinh mặc dù thần thức coi như thanh tỉnh, tay chân vẫn như trước không nghe sai khiến, mắt cũng không thấy rõ đồ vật. Bởi vì Lão Đại Phu trước khi chết, đại lượng đổ máu, trong phòng mùi máu tanh dị thường gây mũi. Trường sinh mặc dù tỉnh lại Lại cái gì cũng đều không làm được Lúc này chỉ có thể gửi hy vọng Vào thôn dân hảo tâm Phát hiện mình Cùng với xuất thủ cứu trợ Chẳng qua hắn cũng biết Hy vọng rất là mong manh Bởi vì sự tình phát sinh Và lúc đêm muộn Mà lúc này sắc trời đã sáng rõ Sơn tạp sớm đã rơi khỏi từ lâu Ngoài phòng nhưng vẫn là tĩnh mịch một mảnh Điều này nói rõ Người trong thôn rất có thể Đều đã bị sơn tặc xích sạch. Trưởng sinh chưa bao giờ nghĩ. Bản thân một ngày. Sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Đến lúc này. Hắn bắt đầu gối hận ngày đó. Không nên đem túi đeo hồng Giao cho Hoàng Tứ Làng. Nếu như túi đeo hông còn ở bên. Chỉ cần ăn vào hồi thiên ngân đan. Lên có thể khởi tử hoàn sinh. Dù sao. Cũng có thể bẻ gãy châm cải tóc. Để gọi trương mặt tới đây. Chẳng qua nghĩ lại. Nếu như thời gian có thể đảo lưu. Lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ đem túi đeo hồng đưa cho Hoàng tử làng. Bởi vì túi đeo hông có chứa nhiều đồ vật quá mức trọng yếu. Mà lúc đấy, hắn tự nghĩ hẳn là phải chết. Tuyệt không cho phép những vật kia rơi vào trong tay của giặc hoa. Bởi vì phần lớn đều ở trong trạng thái gồn mê. Trường sinh cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chẳng qua lúc này, hắn đã nghe được. Tiếng con rùi kêu o ong on. Điều này nói rõ Nhiệt độ đã rất cao Đại khai tính toán thời gian Ít nhất cũng đã qua một tháng Dựa theo lẽ thường suy luận Bản thân sau khi mất tích Đám người đại đầu nhất định sẽ tìm kiếm khắp nơi Nhưng qua thời gian dài như vậy Đám người đại đầu vẫn không tìm đến Việc này không hợp với lẽ thường Đám người đại đầu không biết bản thân Đang ở chỗ nào Tiến hành tìm kiếm chẳng có mục đích cần phải tiêu phí đại lượng thời gian. Nhưng tử khí huyền môn là do vụ ẩn thanh nhất mở ra. Vụ ẩn thanh nhất tự nhiên biết rõ đi thông hướng nào. Qua lâu như vậy, đáo người vụ ẩn thanh nhất cũng không tìm đến. Đây là chuyện gì xảy ra? Trường sinh lúc này duy nhất có thể cử động chỉ có đầu. Nỗ lực nhớ lại rồi rốt cuộc nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là ngày phát sinh sự tình cung bảng Thái Lan Có treo trên thân đại lượng hắc cầu hỏa khí, ý đồ cùng bản thân đồng quy phụ tận. Sau khi hỏa khí nổ vàng, mình bị khí lãng đụng vào tử khí huyền môn. Mà cung bản Thái Lan cùng với vụ ẩn thanh nhất thì bị hỏa khí nổ cho thịt nát xương tan. Dưới cái nhìn của đám người đại đầu, hắn đã bị nổ chết rồi. Mà đám người vụ ẩn thanh nhất cũng ở trong lúc nổ tung bỏ mình. Giặc hoa khác cũng không biết tử khí huyền môn là đi thông tới nơi nào. Nghĩ tới đây, trường sinh như rơi vào hầm băng Nếu thật là như vậy, giặc qua cố nhiên sẽ không tìm đến Nhưng đóng người đại đầu cũng sẽ không thử nghiệm tìm kiếm Không biết trải qua bao lâu, trường sinh mê man ngủ đi Tỉnh lại lần nữa, vẫn như trước nằm sấp tại chỗ Xung quanh vẫn tĩnh mình một mảnh Trường sinh biết không thể ngồi chờ chết Lại cũng chỉ có thể chấp nhận Không có canh sâm sâu mạnh Hắn càng trở nên suy yếu Mà kịch độc trong cơ thể Cũng chưa giải Vẫn như trước chậm rãi ăn mòn tạng phủ tới chi mấy đầu Trường sinh còn hy vọng Thôn dân chạy tới trong núi Trở lại thôn trang Phát hiện ra mình Nhưng đợi qua mấy ngày Cũng không có thấy thôn dân Chỉ thấy có chó hoang tới gần Bên ngoài tình hình gì Hắn không biết Chỉ thấy nghe được tiếng Chó hoang rảnh ăn sủa kêu. Bởi vì nhiệt độ rất cao, thi thể phủ cận rất nhanh hư thối, có mùi. Lão đại phù cũng dần dần tả mắt ra mùi vị khác thường. Nhiều ngày không ăn uống, trưởng sinh miệng đắng lưỡi khô, suy yếu vô cùng. Ngay tại lúc thần thức của hắn hoảng hốt, có chó hoang xâm nhập vào phòng, cắn vào chân hắn, kéo về phía bên ngoài phòng. Chó hoang nguyên bản, Là muốn ăn lấy trường sinh Lại không biết trường sinh toàn thân là độc Với mới đem trường sinh kéo tới ngoài cửa Liền độc phát thân vong Thời gian dài không ăn uống Tăng thêm kịch độc chậm chạm ăn mòn Trường sinh lúc này đã thần thức không rõ ràng Trong lúc hoảng hốt Đột nhiên nghe được thanh âm của nữ tử Trường sinh không biết bản thân có phải hay không xuất hiện ảo giác Hắn hy vọng là không phải Nhưng cũng biết ảo giác khả năng là lớn. Bởi vì nữ tử cứu trợ bản thân đã bị Sơn Tạc bắt đi. Hẳn là không nên xuất hiện ở trong thôn. Thế nhưng rất nhanh, trưởng sinh liền biết bản thân cũng không có xuất hiện ảo giác. Nàng kia thật sự đã trở lại. Hắn nhìn không thấy hình dạng của nữ tử. Lại nhận ra được thanh âm của nàng. Cũng quen thuộc mùi trên thân nàng. Nữ tử này đã mang canh nhân sâm trở về. Cũng không lâu lắm, trường sinh liền uống được canh sâm. Nàng trước đây đã từng thấy qua lão đại phu vì trường sinh lấy máu bài độc. Lúc này, lão đại phu đã bị sơn tạc giết chết. Nàng vẫn như cũ làm theo vì trường sinh lấy máu bài độc. Trường sinh trước đây đã từng nhiều lần bị thương. Nhưng trước mắt là lần cách quỷ môn quan gần nhất. Thời gian dài như vậy, một mực ở bên bờ sinh tử đi lại quanh quẩn Hắn đã có chút ít chết lặng. Người luyện khí thể chất khác với thường nhân. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nữ tử, trường sinh chi giác dần dần khôi phục. Tay chân đã có thể chậm chạp di động. Chỉ là bởi vì quá mức suy yếu, không thể đứng dậy xuống đất. Tới lúc này, trường sinh mới phát hiện mình đã gầy tới mức xương bọc ra. Thị lực của hắn nghiêm trọng bị tổn thương. Vẫn như trước, Không thể rõ ràng thấy vật Sơn tạc xâm nhập vào trong thôn Quả thực có thôn dân trốn vào trong núi Quả rất lâu mới dám trở về Khi những thôn dân may mắn còn sống sót trở về Những thi thể hư thối bên ngoài Cũng dần dần biến mất Nữ tử bị sơn tạc bắt đi Sau này liền trở nên rất chậm mặt Mỗi ngày phần lớn thời gian Cũng không ở trong phòng Không thể nghi ngờ Là ra ngoài tìm kiếm nhân sâm. Sau khi trở về, vẫn không nói lời nào. Ngồi ở cửa, suốt thần sững sờ. Trường sinh lúc này đã có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng hắn vẫn không mở miệng. Bởi vì hắn biết rõ, nữ tử không nghe hiểu tiếng Hán. Thời gian dài chờ đợi, cùng chịu sự dày vò. Trường sinh rốt cuộc cảm giác ra được linh khí tồn tại. Ở khoảnh khắc, cảm giác được linh khí. Trường sinh biết rõ, bản thân... Đã trốn ra được khỏi quỷ môn quan Thần thức cảm ứng được linh khí Linh khí cũng cảm ứng được thần thức Sau đó lến bắt đầu tự hành vận chuyển Đợi tới lúc linh khí hơi có khôi phục Trường sinh lập tức lấy ý hành khí Đi tới gan tỳ Gan là tạng khí giải độc Thời gian dài giải độc khiến cho gan nghiêm trọng tổn thương Mà mắt cũng là nơi khí gan chủ đạo Nguyên nhân thấy vật không rõ, chủ yếu cũng là bởi vì gan bị thương. Theo linh khí chậm chạp đi tới. Máu độc, tích tụ ở trong phế phủ, bị linh khí phản đẩy mà ra. Mắt thấy trường sinh miệng lớn ho ra máu. Nữ tử đang sắc thuốc canh sâm, vội vàng tiến lên xem. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kinh hoàng hô hoán của thôn dân. Nữ tử nghe thấy thì toàn thân phát run. Sau đó, cầm lấy cánh tay Trường Sinh như muốn cõng lên. Trường Sinh trở tay kéo lại nữ tử trẻ tuổi. Không cần tranh. Trường Sinh, chương 536. Lấy lại túi vị Nàng kia nghe không hiểu tiếng Hán Cũng không biết trưởng sinh nói cái gì Nghe được tiếng kinh hô buôn tẩu Của thôn dân ngoài phòng Càng phát ra gốc gác Nhanh chóng nói chuyện Đồng thời đưa tay chỉ về hướng đông Đại khái, ý tứ là người xấu lại tới Nếu người không đi Liền không còn kịp Trưởng sinh khoát tay lắc đầu Nguyên bản ý của hắn Là để cho nữ tử kia không cần kinh hoạt Nhưng nàng kia lại hiểu lầm ý của hắn Cho rằng trường sinh để cho nàng một mình chạy trốn. liền không quan tâm tới trường sinh phản đối. Vội vàng đưa tay. Nghĩ muốn đem trường sinh cưỡng ép cọng lên. Nữ tử trẻ tuổi trước đây đã từng nhiều lần cọng qua trường sinh. Nhiều ngày nằm trên giường. Khiến cho trường sinh gầy như que củi. Nàng vốn cho rằng mình có thể vẫn thoải mái cọng hắn lên. Chưa từng nghĩ tới mấy phen dùng sức. Trường sinh lại dường như có mọc dễ. Không nhúc nhích tí nào Thấy tình hình này Nữ tử xoay người lại Nghe hoặc quan sát trường sinh Trường sinh không nói gì Mà là nghiêng người xuống đất Cất bước đi tới cửa Nữ tử kinh ngạc nhìn xem trường sinh Mắt thấy trường sinh đi lung la lung lay Biết rõ Thân thể hắn đã yếu tới mức Không còn chút sức lực nào Chính đang lúc âm thầm lo lắng Trường sinh lại đột nhiên mở miệng Phun ra một cái tụ huyết Nữ tử thể thế cực kỳ lo nắng, vội vàng tiến lên đưa tay dìu đỡ. Trường sinh liền hướng về nàng khoát tay, rồi nhớ mày nhìn quanh. Lúc này là gần giữa trưa, ánh sáng ngoài phòng rất là chói mắt. Thời gian dài dừng ở trong hoàn cảnh tờ mở, đột nhiên đi ra chỗ sáng, khiến cho hai mắt của hắn có nhiều khó chịu. Lúc này, thôn dân đang kinh hoàng tất thố hướng về phía tây chạy trốn. Cách đó, ở phía đông không xa, có mấy tên tặc nhân cưỡi ngựa đang rục ngựa truyền đuổi. Mặc dù linh khí đã bắt đầu tự hành vận chuyển, thế nhưng thị lực vẫn như trước không hoàn toàn khôi phục. Thấy vật vẫn có chút mơ hồ. Thẳng tới lúc mấy tác nhân cưỡi ngựa đi tới chỗ gần, trưởng sinh mới phát hiện trên thân bọn họ lại chính là quân phục. Nguyên lai, like, những người này không phải sơn tặc mà là binh sĩ Tân Laa. Mắt thấy trường sinh đứng ở cửa Không kinh hoàng chạy trốn Tên binh sĩ dục ngựa đi trước Tức thì mặt lộ ra vẻ hung quang Rốt đào nơi tay Sẵn sàng chuẩn bị chém giết Không chờ nữ tử Lao tới kéo túm Con chiến mã kia đã vội xông tới Trường sinh ung dung xuất thủ Chỉ một quyền Đem con chiến mã đang chạy như điền Trực tiếp đánh chết Ngựa đột nhiên ngừng ngã xuống đất Bình sĩ trên lưng ngựa tức thì kêu sợ hãi Bay ra ngoài Không chờ hắn té rớt ra mặt đất Trường sinh liền đưa tay Bắt lấy rồi quảng lại Một phen lên mặt đất Bổ sung một cước Thấy trường sinh qua loa Đã giết chết một tên binh lính Nữ tử ngạc nhiên trốn mắt Lập tức vùi tới phát khóc Lúc này những binh lính xâm nhập thôn Cũng đang bốn phía Truy sát thôn dân Sau khi giết chết tên lính kia Trường Sinh trực tiếp hướng về phía mấy tên lính ở chỗ gần đi tới. Mắt thấy Trường Sinh cũng không có tìm lấy bội đao của binh sĩ chết đi, nữ tử vội vàng nhặt lên thanh trường đao, bước nhanh đuổi theo Trường Sinh, đem trường đao đẩy vào trong tay của hắn. Trường Sinh quay đầu nhìn nàng một cái, bởi vì ánh sáng rất là sáng tỏ, hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy hình dạng của nữ tử này. Người này khoảng 27 28 tuổi, ngũ quan coi như đẹp đẽ, thân hình hẳn là đã từng sinh qua, là một phụ nhân trẻ tuổi. Ở thời điểm trường sinh quay đầu, một tên binh lính ở chỗ gần tự nhận là có cơ hội, vội vàng dung dây cường thúc mã, vội sông mà tới. Bởi vì cái gọi là lạc đạc gầy còn hơn con ngựa béo, trường sinh mặc dù thân gầy như que củi, lại thêm dư độc chưa giải. Thế nhưng đối phó với chút ác binh phỉ loại Vẫn là dư sải trở tay một đao trực tiếp Khiến cho đối phương bay đầu Một tên binh sĩ Tân La ở chỗ gần Mắt thấy trường sinh trước mắt liền giết chết Hai tên đồng lõa của bản thân Hoảng sợ ngạc nhiên Vội vàng lươn tiếng hô hoán Chiều hồ những binh sĩ khác Cùng tới đây tiếp viện Tên lính kia mặc dù hô to gọi nhỏ Cũng không dám tiến lên Mà trường sinh cũng không nóng lòng động thủ Hắn vừa mới khôi phục tu vi, cần có thời gian hồi thần phản ứng, cũng cần có thời gian vận công bức ra dư độc xâm nhập vào tạng phủ. Không bao lâu, những binh sĩ các nơi phân tán ở trong thôn nghe tiếng đi tới. trực sinh đại khai đếm, tổng cộng có 16 người, kể cả hai kẻ đã bị mình giết chết, tổng cộng có 18 người. Đây chính là biên chế của một đội. Nữ tử kia vẫn một mực, mực không có chạy trốn Mắt thấy binh sĩ đem trường sinh vây quanh Không tránh khỏi khẩn trương sợ hãi Thế nhưng không chờ tâm tình khẩn trương của nàng tràn ngập toàn thân Trường sinh đã liền xuất thủ Một hồi hoa mắt Tất cả kỵ binh toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình Không ngoại lệ đều đầu thân khác biệt Sửng suốt rất lâu Nữ tử kia mới hồi phục lại tinh thần Chạy tới bên cạnh trường sinh, nhanh chóng nói gì đó. Trường sinh ném đi trường đao, hướng nàng cười cười, rồi trở lại trước cửa, ngồi xuống bực thang. Tử tử trước đó quá kích động, quên mất trường sinh nghe không hiểu bản thân. Khi phản ứng, liền đi tới trước mặt trường sinh, liên tục cúi đầu. Trường sinh hướng nàng khoát tay, rồi làm ra tư thể uống nước. Nữ tử kia hiểu ý, vội vàng chạy vào trong phòng. Không lâu sau, mang theo một bầu nước lạnh. Trường sinh tiếp nhận lấy bầu nước, đi tới trước xúc miệng. Sau đó, đem nước lạnh còn lại, uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống qua một bầu, trường sinh trả lại bầu nước. Ý bảo mình còn muốn uống. Nữ tử kia lại lấy. Trường sinh lại tiếp tục. Sau khi uống xong nước, trường sinh lại hướng nàng. Ý muốn bao châm cứu. Mà lão đại phu lưu lại để tự lấy máu của chính mình lúc này linh khí của hắn đã bắt đầu tự hành vận chuyển dưới sự thúc dục của linh khí máu độc không hề từ lỗ kim chậm chạc tí tách mà là nhanh chóng phun ra trường sinh biết rõ bản thân rất gầy lại không nghĩ rằng sẽ gây thành cái dạng này thật sự đúng như que củi rất là tiểu tùy nếu không phải là người luyện khí Thể chất khác với thường nhân. Người tới bộ dáng như vậy. Sinh cờ sớm đã đoạn tuyệt. Trường sinh lúc này bụng đói kêu vang. Mắt thấy trên yên ngựa của mấy con chiến mã có treo lấy bao phục. Liền tiến lên tìm kiếm. Tìm được mấy tâm bánh lập tức miệng lớn cắn nhai. Mắt thấy nữ tử ở chỗ gần. Liền chờ tay đưa hai chương bánh cho nàng. Nữ tử khoát tay không tiếp. Nhìn hắn. Rồi lại nhìn một chút thi thể của binh sĩ trên mặt đất Ánh mắt rất là phức tạp Đã có vô tận phận hận Cũng có mạnh liệt lo lắng Trường sinh đoan ra được Suy nghĩ trong nội tâm của nàng Bởi vì không cách nào dùng ngôn ngữ giao lưu Cũng chỉ có thể Chỉ vào thi thể của những binh linh kia Rồi vỗ vỗ bộ ngực của mình Ý bảo Có mình tại đây Nàng cái gì cũng không cần sợ Nữ tử hẳn là minh bạch ý của hắn Sắc mặt hơi hỏa hoán Lập tức nhìn quanh không người Xác định chỗ gần cũng không có thôn dân Lúc này mới tiến lên Lật qua thi thể của binh sĩ Từng cái soát người Tìm kiếm ngân lượng tiền đồng Trường sinh một bên gặm ăn bánh Một bên nhìn nữ tử kia Trên thi thể tìm kiếm tiền bạc Nữ tử này quần áo cũ nát Mặt cũng xanh sao Rất rõ ràng Ngày bình thường, sinh hoạt cũng có nhiều cuộn bách. Hắn nghĩ không ra, một cái nữ tử nghèo rớt bồng tơi như vậy. Từ đâu cầm tới nhiều nhân sâm vì hắn sâu mạnh tới như vậy. Thuần dân đối với những binh lính này có nhiều hoảng hốt. Sau khi chạy trốn, chậm chạp không thấy trở về. Nữ tử kia liền đem ngân lượng tiền đồng để đeo trong một cái túi tiền. Sau đó đem túi tiền hướng trường sinh nhét vào trong tay. Trường sinh tự nhiên cũng không cần Nhưng nàng kia kiên trì đưa cho bản thân Ở thời điểm nhún nhường Trường sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện Bản thân gãy tới cái dạng này Tất nhiên Đã nằm trên giường rất lâu Hẳn muốn xác định Bản thân cuối cùng đã nằm trên giường Là đã trôi qua bàn lầu Nghĩ tới đây Hắn liền chỉ lên mặt trời Sau đó làm ra thủ thế Mặt trời lên mặt trời lặn Rồi từ trong túi tiền, lấy ra một miếng tiền đồng, bỏ vào trong bầu nước. Nữ tử kia rất thông minh, lập tức đoán ra được hắn muốn hỏi cái gì. Liền cầm qua túi tiền, lấy tiền đồng, hướng vào trong bầu nước, thả xuống. Nữ tử kia thả, trường sinh đếm. Thẳng tới lúc, nữ tử hướng vào trong bầu nước, thả tới 30 tiền đồng mới đưa tay ngăn cản nàng lại. Lập tức đem 30 miếng tiền đồng từ trong bầu nước, Bỏ lại vào trong túi tiền, đổi lấy một khối bạc vụn, bỏ vào bầu nước. Nữ tử kia hiểu ý, từ trong túi tiền, lấy thêm mấy khối bạc vụn, rồi bỏ trong bầu nước. Một khối, hai khối, ba khối, tổng cộng là 3 khối. Sau đó lại dừng lại, chuyển sang lấy tiền đồng, thả vào, tiếp tục là 5 miếng tiền đồng. Thấy tình hình này, trường sinh tức thì lông mày co chặt. Hán biên rõ bản thân nằm trên giường đã rất lâu, lại không nghĩ rằng vậy mà mình đã nằm trên giường tới hơn 3 tháng. Trường sinh trọng thương mới khỏi, tuy có linh khí trồng đỡ, thế nhưng thân thể thực sự quá suy yếu. Ở ngoài phòng ngồi một chốc, liền trở lại trong phòng nằm nghỉ ngơi. Trước đây, nằm trên giường là bất tỉnh, lần này mới thực sự là ngủ. Khi thức dậy đã là lúc trạng vạn tối. Lúc này, ở ngoài phòng đã vây đầy người. Hắn có thể nghe thấy tiếng mọi người hít thở ở bên ngoài phòng. Thấy trường sinh trở mình ngồi dậy. Nữ tử đang nhóm lửa ở trước lò, vội vàng chạy qua. Hương hắn chỉ về phía ngoài phòng. Ý bảo ở ngoài phòng đã có người. Trường sinh nhạy gần đầu, sau đó mang giày xuống đất. Y phục trước đó của hắn Đã trở thành tổ ong không thể mặc Lúc này trên người mặc Là một kiện áo troảng ngắn Vải xám Cũng không biết là nàng kia từ nơi nào tìm thấy Sau khi xuất môn Phát hiện có một đám thôn dân tụ tập Ở ngoài phòng Đa số là phụ nữ Già yếu cùng với trẻ em Có rất ít tráng đinh Có thể là đợi lâu Lúc này mọi người đều đang ngồi trên mặt đất Thầy hắn xuất hiện Chúng nhân vội vàng thẳng thân đứng dậy Bảy mồm, tám miệng, thảo luận Rồi hương hắn nói lời cảm tạ Trường sinh là căn cứ vào ngữ khí Cùng thần thái của mọi người Phòng đoán ra được chúng nhân đang cảm tạ hắn Mà không phải là nghe hiểu được ngôn ngữ của mọi người Thử nói mấy câu tiếng Hán Chúng nhân đối mặt nhìn nhau Rất rõ ràng là nghe không hiểu Nữ tử kia từ trong phòng đi ra Đi đến bên trong đám người Kéo ra một lão già Tóc hoa rầm Sau đó hướng trường sinh Làm ra tư thế viết chữ Trường sinh thế thế lập tức minh bạch Lão đầu này là biết chữ Nữ tử kia đem lão đầu lôi vào trong phòng Lấy ra hòm thuốc mà lão đại phu lưu lại Tìm bút mực Rồi làm ra một trận dấu Ý bảo hai người có thể viết chữ trò chuyện Trường sinh lúc này mới nhớ tới Bản thân có họa phù khí cụ Nhưng khi chỉ vào cánh tay trái của bản thân, nữ thực kia lại là vẻ mặt mờ mịt. Thấy tình hình này, trường sinh cũng không tiếp tục tra tìm. Họa phù khí cụ lắp ở trên cánh tay trái của bản thân, hẳn là đã thất lạc trong lúc hỗn chiến. Trường sinh chấp bút viết trước, hỏi thăm chỗ vị trí cụ thể. Lão già viết trả lời, chỉ nói thôn tên là Bình Sơn, lệ thuộc huyện Cao Lăng. Châu Hồng Xuyên Trường sinh biết rõ Hồng Xuyên là ở vị trí nào Đây là khu vực ở hướng đông nam của Thái Bạch Sơn Cách khu vực dần hổ của không xa sẽ không vượt qua 500 dặm Ngày đó vụ ẩn thanh nhất mở ra tử khí huyền môn cực kỳ vội vàng Trước đây đám gia qua kia khả năng đã từng đi qua thôn trang này Thời khắc nguy cấp vụ ẩn thanh nhất theo bản năng nghĩ tới nơi này Sau đó, trưởng sinh lại hỏi, chuyện của những binh lính kia là chuyện gì? Lã giả kia viết trả lời, nguyên lai, like, những binh lính kia đều là do Tân La Triều Đình phải tới Duyên Hải để chống cự giặc qua. Sở dĩ xâm nhập vào trong thôn có hai nguyên nhân. Một là Bình Sơn ở vào chân núi phía nam của Thái Bạch Sơn, nơi đây rất thích hợp nhân sâm sinh trưởng, thôn dân cũng phần lớn am hiểu. Tìm nhân sâm Binh sĩ là hướng về phía nhân sâm Mà tìm tới Còn có một nguyên nhân khác Chính là giặc hoa luôn luôn xâm biên phạm cảnh Triều đình Tân La luôn luôn trách cứ Binh sĩ thủ biên ngồi không ăn bám Khiếp chiến vô năng chu Đít binh sĩ này Đánh không lại giặc hoa Liền quay ra đổ sát Bách Tính Dùng thổ cấp của Bách Tính Để giả mạo công lao báo cáo kết quả Trường sinh đối với tham ngộ của thôn dân Cảm giác là vô cùng đồng tình Nhưng nơi này là Tân La Nhúng tay vào sự vật ngoại bang Hắn rất có băn khoăn Thấy trường sinh không tỏ thái độ Nữ tử kia ở một bên vội vàng nói chuyện Lão già viết phiên dịch Chỉ nói trợ phu cùng hài tử của nữ tử Đều đã chết trong tay của binh sĩ Nữ tử hy vọng hắn có thể bảo thù Cho Trượng phu cùng hài tử của mình Nữ tử nói như vậy Trường sinh liền không thể cự tuyệt Kỳ thực hắn sớm đã đoán ra được Nữ tử cứu trợ bản thân Cũng không phải là không có sở cầu Nữ tử này hẳn là đã sớm biết bản thân Biết võ công Bởi vì nếu như mình không biết võ công Trên thân không có khả năng Có nhiều vết sẹo như vậy Thấy nữ tử cùng với lão già Đang trông mong bản thân Trường sinh sắc mặt ngừng trọng Rồi chậm rãi gật đầu Trường sinh, chương 537, trả ân cứu mạng, thấy trường sinh đồng ý hỗ trợ, nữ tử kia vui vô cùng, vội vàng quần gối quỷ xuống, liên tục dập đầu. Trường sinh đem nàng nâng dậy, rồi chuyển bút viết, hỏi thăm tường tận, thế nhưng nữ tử kia cũng không biết, tên binh sĩ giết hại triệu phu cùng hài tử của bản thân tên là gì, chẳng qua nàng nhớ được bộ dạng của người kia. Nếu như gặp lại, nhất định sẽ nhận ra người này. Nghe xong nữ tử kia tự thuật, trường sinh lại để bút viết. Chỉ nói sau 2 ngày sẽ mang nàng tin tới báo thủ. Nữ tử kia cũng không biết chữ, chỉ có thể để cho lão già phiên dịch. Sau khi nghe lão già đọc lên hàng chữ mà trường sinh viết, nữ tử kia liên tục khoát tay rồi vội vàng nói mấy câu gì đó. Lão già viết phiên dịch chỉ nói những binh lính kia đều ở cùng một chỗ Trong doanh địa có rất nhiều người Nghĩ muốn bao thù Phải đợi thời cơ không thể xông vào Trường sinh ngẩn đầu nhìn nàng một cái Rồi không nói gì nữa Sau đó lại hỏi Lão đại phu gặp nạn trước đó tình huống như thế nào Lão già nhận ra lão đại phu kia Rồi tự viết trả lời chỉ nói lão đại phu Là sống ở phía bắc thôn Ngoại trừ bạn già Còn có một nhi tử quẻ chân Trường sinh lại hỏi Tình huống của nhi tử lão đại phu Lão già kia trả lời Nhi tử của lão đại phu Trên thân có tàn tật Không thể xuất lực sinh sống Chỉ có thể thừa kế nghiệp tra Cũng hành y mà sống Trường sinh gần đầu Rồi không hỏi lại Bởi vì cái gọi là tích thủy tri ân Dũng tuyển tương báo Mình có thể sống sót ngoại trừ người con gái trước mắt. Lão đại phu không thể bỏ qua công lao. Lão đại phu lúc này đã bị binh sĩ sát hại. Báo ơn chỉ có thể tìm tới người nhà của hắn. Thấy trường sinh không viết tiếp. Lão già mấy fan muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không mở miệng. Mà là dùng ánh mắt khẩn cầu như về phía nữ tử ở bên. Thấy lão già như về phía bản thân. Nữ tử mặt lộ vẻ khó xử Qua một lúc trần trừ Rồi mới nói Nữ tử nói xong Lão già lập tức để bút viết Người sẽ lưu lại sao Lão già viết xong Trường sinh lập tức lắc đầu Bản thân mất tích đã lâu như vậy Rất nhiều chuyện sợ là đã chậm trễ Hắn lúc này Hận không thể lập tức chạy về đại đường Có thể nào lại dừng ở nơi đây Thấy trường sinh lắc đầu Lão già cùng nữ tử mặt lỗ vẻ thất vọng, có nhiều chán nản. Trưởng sinh biết rõ, lão già hy vọng hắn lưu ở trong thôn bảo hộ chúng nhân, nhưng hắn thật sự không thể ở lâu ở đây. Chầm mặc một lát, nữ tử đột nhiên nghĩ tới một chuyện, rồi nhanh chóng nói mấy câu gì đó. Lão già viết phiên dịch, ý bảo lần trước binh sĩ xông vào thôn, thôn dân đều bị sợ, chạy vào trong núi. Qua thời gian rất lâu mới dám trở về Thời điểm Hắn cần trợ giúp Trong thôn một mực không có người Mà không phải là do thôn dân thấy chết không cứu Nghe nữ tử kia nói như vậy Trường sinh biết rõ Nàng đã hiểu lầm Ngày đó Nữ tử kia Sau khi bị binh sĩ bắt đi Hắn bị binh sĩ ném xuống đất Không thể động đậy Xuyết nỡ chết đói Cuối cùng vẫn là do nữ tử Vội vàng trở về để cứu hắn Lúc đấy Hắn mặc dù không thể di động Lại có thể nghe được thanh âm Biết rõ trong thôn không có một người Vì vậy hắn cũng không có oán hận Những thôn dân này Trường sinh gần đầu rồi để biết viết Ta biết rõ trong thôn Không có ai Nữ tử chỉ vào lão già Rồi chỉ vào phía ngoài phòng Cùng lúc đó nói mấy câu Lúc này trên trang giấy Đã tràn ngập Lão đại phu trong hòm thuốc Dùng giấy để viết đơn thuốc Cũng không có thiếu Mắt thầy lão già lại nghĩ cầm giấy viết Trường sinh đưa tay ngăn trở Rồi chỉ vào trên mặt bàn Ý bảo hắn viết ở trên mặt bàn Mà không cần tái sử dụng trang giấy Lão già mặc dù không biết trường sinh Lưu lại trang giấy làm gì Lại cũng không hỏi nhiều Đề bút ở trên mặt bàn viết xuống vài hàng chữ Đại khái là tráng niên nam tử Ở trong thôn đều bị binh sĩ xếp sạch Còn dư lại đều là phụ nữ già yếu và trẻ em Nếu như hắn có thể lưu lại Thôn dân nhất định Sẽ thật tốt đối đãi hắn Xác định trường sinh xem hết Nữ tử vội vàng lau đi chữ viết trên bàn Rồi đem bút lông Hai tay đưa cho trường sinh Trường sinh lắc đầu Không tiếp lấy bút lông mà nàng ta đưa Thấy trường sinh cự tuyệt Nữ tử cùng lao già Lại lần nữa lộ ra thất vọng Nhưng hai người Cũng không có tiếp tục khẩn cầu Nữ tử thở dài Mà lão già kia thì rời chỗ đứng dậy Nghĩ muốn ly khai Nhưng vào lúc này Trường sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện Cầm lấy bút lông Viết xuống một hàng chữ Nhân xâm ta phục dụng Là ở nơi nào lấy đến Đợi lúc lão già xem xét phiên dịch Nữ tử kia vội vàng trả lời Lão già nhanh chóng viết Chỉ nói Trong khoảng thời gian này Trường sinh sử dụng nhân sâm, có một ít là nữ tử ở trong núi tìm thấy, cũng không có thiếu là do thôn dân đưa cho nàng. Trường sinh nhạy gần đầu, không tiếp tục viết. Thấy tình hình này, lão già cũng biết hắn tuyệt sẽ không lưu lại trong thôn, chán nàng rời khỏi phòng, mang theo thôn dân ở ngoài phòng, ấm ức mà đi. Thôn dân sau khi rời khỏi, trường sinh cầm qua trang giấy gấp lại, bắt đầu nhanh chóng viết. Nữ tử cũng không biết Hắn viết chính là Thiên Kim Dược Phương Mới đầu còn tưởng rằng Trường sinh muốn cùng nàng nói chuyện Đang phát sầu Lão già phiên dịch đã rời đi Chính là trường sinh viết nàng cũng xem không hiểu Chẳng quá rất nhanh Nàng liền phát hiện Trường sinh lần này viết chữ đều rất nhỏ Hơn nữa viết xong một chương Lại viết tiếp một chương Rõ ràng là không phải viết cho nàng nhìn Trường sinh viết ra Thiên Kim Dược Phương Tự nhiên là để đáp tạ Ân cứu mạng của lão đại phu Người không phải là thảo mộc Làm sao có thể vô dục vô cầu Lão đại phu sau này Sở dĩ cực nhọc ngày đêm Không thể yên ổn nghỉ ngơi Canh giữ ở trước giường Rất có thể là phát hiện hắn biết y thuật Nghĩ muốn sau khi hắn thương thế lành Liền hướng hắn thỉnh giáo Lúc này lão đại phu đã chết Nhưng lão đại phu còn có nhi tử Thiên Kim Dược Phương chính là kỳ hoàng bí điển của Dược Vương Lưu Lại. Đây chính là sách thuốc mà nhi tử của Lão Đại Phu có thể dựa vào đó mà trở thành một đời danh y. Thiên Kim Dược Phương độ dài rất dài. Mới đầu, nữ tử còn có thể mạnh mẽ định tinh thần ngồi ở một bên giúp trường sinh mảnh mực. Tới lúc đêm khuya, liền trông đỡ không nổi, nằm ở trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Trưởng sinh quy tâm tự tiễn, không bỏ được lãng phí thời gian, một mực đem trang giấy còn dư lại, cả hai mặt toàn bộ tràn ngập đánh dấu, rồi viết trình tự số trang, lúc này mới để bút xuống. Mặc dù hai mặt đều đã dùng, cũng chỉ có thể viết được một phần nhỏ của thiên kim rực phương. Chẳng qua điều này cũng đủ, cần phải biết rõ, chân chính bí phương dùng tốt, một cái cũng đủ để nuôi sống gia đình. Hơn hai trăm bí phương, đầy đủ để nhi tử cá nhắc của lão đại phu có thể dương danh lập vạn, ăn cơm không lo. No. Trường sinh đem dược phương viết xong, bỏ vào trong hòm thuốc. Nữ tử nghe được động tĩnh, liền bừng tỉnh ngầm đầu. Trường sinh chỉ vào giường chiếu mà bản thân nằm lúc trước, ý bảo nàng lên giường nghỉ ngơi. Nữ tử chỉ vào chăn đệm ở một bên. Ý bảo bản thân ngủ ở trên chăn đệm Trường sinh vẫn là nên ngủ ở trên rừng gỗ Trường sinh cũng không có chối từ Uống qua một bầu nước lạnh Rồi nằm ở trên giường nghỉ ngơi Cũng không phải hắn Không hiểu được khiêm nhượng phụ nữ và trẻ em Mà là đây đều là chuyện nhỏ Không cần thiết người đẩy ta khiến Không ý nghĩa khiêm nhượng Ngược lại lộ ra dồi trá mà tận lực Chủ yếu nhất Nam nhân khí độ cùng với đảm đương Cô không thể hiện ở bàng chi mạc tiết Mà là thể hiện ở đại sự Chuyện nhỏ ai cũng có thể giả bộ Đại sự Thì giả bộ không ra Trường sinh mặc dù Khôi phục linh khí tu vi Linh khí lại chưa từng triệt đầy tràn đầy Bởi vì khí huyết lưỡng khuy Linh khí hồi phục Cũng chỉ có thể được có 6 thành Hỗn nguyên thần công của hắn Là tự động tiến dai Lúc này Cách động nguyên tử khí còn kém 4 tháng. Bây giờ đã là giờ thìn buổi sáng. Sau khi xuất môn, phát hiện nữ tử đang ở ngoài phòng trẻ củi. Thấy trưởng sinh xuất môn, nữ tử vội vàng tiến lên. Từ trong ngực lấy ra hai quả trứng gà đưa về phía trưởng sinh. Trưởng sinh đưa tay cầm lấy một cái, sau đó làm ra thủ thế. Ý bảo nữ tử chính mình cũng ăn lấy một quả. Nữ tử không bỏ được, liền lần nữa đưa. Trường sinh khét như mày Nữ tử thể thế Liền vội vàng kinh khiếp rụt tay lại Trường sinh đi vào nhà trong Đem hòm thuốc của lão đại phu lấy ra Nữ tử mặc dù không biết văn tử Cũng rất là thông minh Lớt tức đoán ra được Trường sinh muốn ủy thác nàng Đem hòm thuốc đưa cho nhi tử của lão đại phu Nữ tử kia tiếp nhận lấy hòm thuốc Ra dấu nói mấy câu Đại khái là bản thân dữa trưa Đến có thể trở về Trường sinh gật đầu, rồi đưa mắt nhìn nữ tử cõng lấy hòm thuốc bước nhanh về hướng Bắc. Đợi thân ảnh của nữ tử biến mất, trường sinh ngồi lên thạch điều trước cửa, rồi phơi mặt trời nhắm mắt dưỡng thần. Thôn dân chứng kiến hắn ngồi ở phòng trước, đều nghĩ đi qua cùng hắn nói chuyện. Thế nhưng, đối với hắn lại tâm tồn kính sợ, không dám tiến lên, chỉ có thể đứng ở nơi xa nhìn hắn tới giữa trưa, nữ tử kia trở lại. Nữ tử này rất là thông minh, hai người mặc dù không thể dùng ngôn ngữ giao lưu, nhưng có thể dùng thủ thế để giao thông. Sau một trận ra dấu, Trưởng Sinh hỏi vị trí quân doanh cùng với nhân số đại khái nơi đóng quân. Mắt thấy Trưởng Sinh thẳng thân đứng dậy, nữ tử vội vàng ra dấu, hỏi thầm hắn nghĩ làm như thế nào. Trưởng Sinh nhìn nữ tử một cái, rồi nhấc chân Đem cục đá đại biểu cho nhân số Toàn bộ đều đập ngã